Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3756 kịch liệt tranh đoạt, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, tục ngữ nói một câu thành sấm tuyết sơn thượng nhân từng hay nói giỡn, nói muốn thả con săn sắt bắt con cá rô không nghĩ tới qua trong giây, lát thực phát triển trở thành như thế, mới đầu chúng lão quái còn có chút trần chờ Nhưng theo hai người đấu giá rõ ràng nhau nhau bỏ đi nghi kỵ Trong lúc nhất thời tham dự cạnh tranh thanh âm liên tiếp gần kề một. Trong nháy mắt cái này linh thiên thủ trạc giá cả tựu tăng vọt gần. Nửa còn nhiều nhảy lên tới 500 triệu rồi. Hấp khí lạnh thanh âm liên tiếp. Theo lý thuyết độ kiếp kỳ lão quái mỗi người tài đại khí thô. Nhưng như vậy giá trên trời đấu giá thực sự chưa từng có bái kiến. Ngoại trừ lính vực cường giả, bình thường độ kiếp kỳ tồn tại đều lưu. Lạc vì quần chúng. Bảo vậy này quý đến như thế không hợp thói thường cũng không phải là. Bọn hắn có khả năng ngấp ngé được rồi. Lâm Hiên biểu lộ cũng cực kỳ phức tạp, vốn là đập đến bàn đào thánh. Quả, hắn đã là cảm thấy mỹ mãn, cũng không định lại cái gì tranh đoạt. Bảo vật, nhưng này linh thiên thủ trạc rõ ràng cùng viện viện có ngàn. Vạn lần liên lụy. Lâm Hiên tự không thể không thận trọng cân nhắc một, hai rồi. Dù sao cùng ái thê tách ra trước sau đã có mấy ngàn năm, lại mảy may. Cũng không có manh mối, Lâm Hiên trong nội tâm hay vẫn là rất lo lắng. Hắn muốn biết khổng tước tiên tử hạ lạc, như vậy trước mắt linh thiên. Thủ chạc có phải hay không là một cách đột phá khẩu đâu này? Không hiểu được, nhưng dựa theo lẽ thường phỏng đoán nhưng lại có nhiều khả năng. Nói một cách khác, cơ hội tốt không dung bỏ qua, Lâm Hiên biểu lộ trở. Nên kiên nghị đi lên. Không tranh là tranh, nhưng nên tranh thời điểm cũng không thể lùi. Bước cao điểu thì như thế nào, cách này Linh Thiên thủ trạc chính mình. Muốn định rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên lại đừng vội mà ra. giá tự tình thế bây giờ mà nói, Linh Thiên thủ trạc cạnh tranh xa chưa? Kết thúc. Quá sớm gia nhập tranh đoạt căn bản cũng không có tác dụng, Đã như... Vậy còn không bằng lấy tình chế động cái này cùng hậu phát chế nhân. Đạo lý là giống nhau. Lâm Hiên tỉnh táo quan sát, hôm nay kêu giá đều không ngoại lệ đều là... lĩnh vực cường giả, nhưng tam giới chính thức cấp cao nhất nhân vật. Lại không có gia nhập tranh đoạt. Là bọn hắn nhìn ra không ổn. Đối với cái này linh thiên thủ trạc không? Động tâm sao? Có khả năng dù sao loại này đẳng cấp bảo vật nhất định là vũ đồng tiên tử làm chủ mới có thể lấy ra đấu giá. liền lý vũ đồng cũng không muốn cùng khổng tước trở mặt bức thiết muốn đem cái này phỏng tay khoai lang vùng thoát khỏi những người khác cần gì phải ngây ngốc tiếp nhận đâu này. Mấu chốt là còn muốn trả giá cực lớn tài phú từ góc độ này thấy thế nào cũng hoa không đến. Đạo lý là như thế này đúng vậy, nhưng đổi một cái góc độ suy tư được. Đi ra kết luận lại do lại chưa hẳn giống nhau, dù sao mỗi người xem sự. Vật suy nghĩ điểm là không đồng dạng như vậy, cho nên có người sẽ cẩn thận đồng dạng. Khẳng định như vậy cũng đã có. Người hội to gan lớn mật địa phương, tam giới nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, không có đạo lý mỗi người đều đối với khổng tước nhượng bộ lui binh, ngược lại là so với bọn hắn. Trinh lệch một cấp lính vực tồn tại tại đâu đó tranh đoạt. Loại hiện tượng này là không bình thường. Chẳng lẽ những lão quái vật kia cũng là tại đâu đó yên lặng theo dõi? Kỳ biến chờ đợi ra giá sao? Trải qua một phen suy tư, Lâm Hiên làm ra hợp lý nhất phỏng đoán. Biểu lộ lại càng phát ra vẻ lo lắng rồi. Như là nói như vậy. Phía dưới chỉ sợ sẽ có càng thêm kịch liệt tranh. Đoạt trên người mình tinh thạch đã không tính quá nhiều, có thể hay. Không cầm xuống cái này Linh Thiên thủ trạc thật đúng là không tốt lắm. Nói, không phải Lâm Hiên tự coi nhẹ mình, mà là hắn đã từng thấy qua qua. Những đỉnh này cấp cường giả tài phú. Cách khác người không đề cập tới Đại ca Nai Long chân nhân giàu có tựu. Không phải mình có thể so. Mặt khác tán tiên yêu vương. Chân ma thủy tổ hơn phân nửa cũng cùng. Hắn kém phản phất. Đúng rồi. Âm ti lục vương cũng tới ba cái. Những cái thứ này hơn phân nửa đều so với chính mình giàu có rất nhiều. Nếu bọn họ cũng gia nhập tranh đoạt. Phiền phức của mình có thể to. Lắm. Đương nhiên cũng sẽ không là một điểm cơ hội cũng không. Tự tính toán so với chính mình giàu có cũng phải nhìn quyết tâm của. Bọn hắn tới trình độ nào nhưng bất kể như thế nào. Đây đều là rất làm. Người đau đầu cùng phiền toái. Lâm Hiên tại trong lòng tính toán phỏng đoán. Mà cái này trong một giây lát công phu, giá cả vẫn còn một đường kéo. Lên lấy. Rất nhanh đã nhảy lên tới 700 triệu giá cao rồi. Lâm Hiên mí mắt nhảy trọn. Đúng vậy. Hắn từ khi đạp vào con đường tu tiên kỳ ngộ nhiều vô số kể. Thân ra xa so cùng giai tu tiên giả muốn giàu có nhiều lắm, thậm chí có thể nói hoàn toàn không phải một cấp số. Nhưng lúc này mức, hãy để cho hắn có chút trước mắt biến thành màu đen. Rồi, 700 triệu hay vẫn là cực phẩm tinh thạch ngẫm lại đều là một. Cách làm cho người sụp đổ con số như không phải là vì viện viện, lâm. Hiên tuyệt sẽ không lấn vào, hắn bản thân tự không thiếu bảo vật có thể linh thiên thủ chặt liên quan đến có thể không cùng ái thi đoàn tụ lâm hiên không có lùi bước chỗ trống mà cái số này hắn cảm thấy không hợp thói thường những người khác tự nhiên cũng sẽ không sống khá giả trong lúc nhất thời khắp bãi cỏ đều trở nên yên tĩnh vô cùng hừ các vị đạo hữu thật sự là thật can đảm phách sẽ không sợ khủng tước đại minh vương đến tìm phiền phức của các ngươi sao tục ngữ nói Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, lão phu khuyên các ngươi hay vấn là Buông tha cho tranh đoạt, đem bảo vật này nhường cho ta bảy trăm triệu năm ngàn vạn Một khàn giọng thanh âm truyền vào lỗ tai, lần này ra giá như cũ là Một lưng còng lão giả thần đà thiên tôn, thật đúng là tài đại khí Thô, một hơi tăng giá nhiều như vậy cũng nhìn ra được hắn đối trước Mắt bảo vật là nguyện nhất định phải có Hừ, lão người gù, khẩu khí thật lớn, khích lệ người khác không muốn. tranh đoạt, chẳng lẽ dùng ngươi cái kia không quan trọng thần thông? Tựu chống đỡ được khổng tước lửa giận thức thời, ta khuyên ngươi hay. Vẫn là đừng tới thang cái này vũng nước đục rồi. Một âm trầm thanh âm truyền vào lỗ tay, nghe tựu lại để cho người cực. Không thoải mái. Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại, đồng tử hơi co lại, quả nhiên như... Chính mình dự đoán thiên sát minh vương gia nhập tranh đoạt, mà với tư cách âm ty giới cấp cao nhất cường giả, ra tay đương nhiên, cũng sẽ không không phóng khoáng cái gì mới mở miệng, sẽ đem linh. Thiên thủ trạc giá cả, lăng không đẩy lên tới 800 triệu rồi. Những lão quái vật này thật đúng là không cầm tinh thạch đương bảo, vật, lâm hiên lắc đầu thở dài trong nội tâm thịt thương yêu không dứt. Mà đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo truyền vào lỗ tai không? Nghĩ tới cả đảo hữu cũng coi trọng cái này bảo vật, bất quá các hạ tuy. nhiên thần thông không tầm thường, lại cũng chưa chắc chống đỡ được. Không tước lừa giận khích lệ người không bằng trước khích lệ mình. Dùng thân phận của ngươi thực lực, làm gì nhiều lần một lần hành động? Cái này linh thiên thủ trạc, hãy để cho cùng lão phu 800 triệu. Một ngàn vạn. Vị này ra giá tương đối ôn hòa, nhưng mà thân phận một điểm không thể. So với thiên sát minh vương chỗ thua kém. Cô hồng tử, linh giới ba đại tán tiên một trong. Đem nho môn công pháp tu luyện tới đỉnh phong đại tu sĩ, rõ ràng cũng. Tham dự tranh đoạt. Vốn là kêu giá người quá sợ hãi, không tự chủ được đều dừng lại rồi. Linh thiên thủ trạc thực sự như vậy mị lực, liền bọn hắn cũng lẫn vào. Vào được đây chính là hàng thật giá thật tam giới đỉnh cấp người bình thường không thích hợp tham dự vào thiên sát minh vương hử lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai ngươi cái này toan nho đã cách nhiều năm lại đây xấu ta chuyện tốt sao ta ngăn không được khổng tước đại minh vương lửa giận hẳn là ngươi có thể ngăn trở đừng hướng trên mặt của mình thiếp vàng rồi cách này linh thiên thủ chặt lão phu nguyện nhất định phải có Nguyện nhất định phải có Hắc đảo hứu cũng không nên đem lời nói Được quá vẹn toàn rồi Cô hồng tử cười lạnh nói Hai cái vị này nghe xong tựu là có tâm Nguyện thiên sát minh vương lại không để Vị này ba tán tiên bên Trong cường giả có phải là thật hay không nghĩ thầm muốn linh thiên Thủ chặt cũng không quá dễ nói Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không